Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 177 Huyền Ma Chân Kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện iz Đem một cái bộ đoàn cầm ở trong tay, điểm điểm, không có gì khác. Thường, Lâm Hiên lại đem nó phóng tới trước mắt, nhìn kỹ, dường như cũng không hề đặc biệt. Tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt cũng không có nét tức giận, mà là đem linh lực vận đến đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Thứ lạp một tiếng vang nhỏ, mảnh vụn đầy trời, hai phiến trang giấy xuất hiện ở trước mặt. Lâm Hiên tay áo áo bào phất một cái, đã đem trang giấy nhấc lên, mặt. Trên chi chít tràn ngập những chữ in thường cực nhỏ. Nhìn sâu một chút, thấy lời lẽ phong cách cổ xưa, ngụ ý sâu sắc, dường. Như là cái gì tàn phiến công pháp. Lâm Hiên chân mày cau lại, trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ, thứ lạp vài. tiếng vang đem vài cái bộ đoàn thừa ra thấy cũng có từng cái ngăn quả nhiên bên trong đều bay ra hai đến ba phiến trang giấy sau nửa giờ lâm hiên vẻ mặt uy nghiêm cầm trong tay trang giấy theo trình tự đã sửa sang lại được thu vào túi đựng đồ hoàn hảo chính mình thận trọng nếu không đã cùng với huyền ma chân kinh này lỡ mất dịp tốt cảm thán hơn lâm hiên cũng không khỏi không bội phục bố trí của thiên sát ma quân Bình thường tu sĩ đều là đem công pháp khắc vào trong ngọc đồng giản. Dễ mang theo cũng dễ bảo tồn, nhưng ma quân lại cũng không có như. Vậy, huyền ma chân kinh đều không phải là bình thường công pháp, mà là hắn sư môn bất truyền chi mê đồng thời phương pháp cực ác ma tôn tu. Luyện cũng chính là cái này, mà cái lão quái vật này bây giờ đã là người đứng đầu ma đảo bởi vậy thấy rõ huyền ma chân kinh không? Phải chuyện đùa. Thiên sát ma quân không hề muốn vì bất ngờ mà làm cho phương pháp này. truyền ra ngoài cho nên đúng lúc thiết cơ quan. Sau khi viết trên. Giấy đem nó chia ra rồi chứa vào bộ đoàn. Ốm thẻ ngọc dù sao cũng là. Tiên giới vật mặt trên cũng sẽ có linh khí lạnh nhạt tràn ra. Cho dù là dưới cấm chế cũng khó bảo toàn không bị tu sĩ phát hiện. Nếu như một khi có người cơ duyên trùng hợp. Xâm nhập bí mật của bản thân động Phủ Mà ma quân bây giờ bố trí loại này Thì vững chắc hơn nhiều lắm Bởi Vì dựa theo lẽ thường tuyệt đối Sẽ không có người tu chân nào có thể Đối với vài cách bộ đoàn cảm thấy hứng thú Đáng tiếc trên thế giới Cũng không chuyện có áo tiên không thấy vết Chỉ khâu Lâm Hiên trùng hợp đã thuộc về Cách loại suy nghĩ nhạy bén Kia lại là người quan sát tỉ mỉ Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bộ. huyền ma chân kinh này. Đọc sơ lược một lần cảm thấy công pháp này bác đại uyên thâm. Lâm. Hiên đem nó hảo hảo thu vào. Sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Lại đem phòng này cẩn thận tìm tòi khắp nơi một lần. Khẳng định không. Có gì lưu thứ gì đó. Lâm Hiên mới chậm rãi đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài vườn hoa. Lâm Hiên đánh giá thừa ra vài cách phòng. Tàng bảo phòng, linh thú phòng, phòng sinh hoạt, đan phòng. Lâm Hiên do dự đến một chút, cất bước đi hướng phòng sinh hoạt kết. Quả ở nơi này tìm được mấy chục khối trung dai tinh đá theo sau Lâm. Hiên lại đi tới linh thú phòng. Giống tuyết. Phòng này dài rộng đều có hơn 10 trượng, khá rộng lớn, trước kia hẳn. Là nơi chăn nuôi linh thú. Nhưng mà bây giờ bên trong cái gì cũng không có. Lâm Hiên hơi có một chút thất vọng tuy nhiên sau đó ở góc tường phát. Hiện quả cầu tròn màu trắng ước chừng nửa thước bề ngoài, nhìn qua có. Phần như là hình dáng thú trứng. Thả ra thần thức. Bên trong quả nhiên có dấu hiệu tính mạng hoạt động. Lâm Hiên đại hỉ vội vàng dùng linh thú túi đem thu vào. Đây chính là đại thu hoạch lấy thiên sát ma quân thần thông, loài nuôi dưỡng linh. Thu chắc chắn không phải chuyện đùa. Nếu như là trưởng thành thú mà Nói cầm tới cũng vô dụng Tuy nhiên dường như loại thú trứng này hãy Còn chưa nhận chủ Chỉ cần chứng nở Sau đó đối với bản thân có đại chỗ hữu dụng Theo sau ở trong đan phòng Mặc dù cũng không có tìm được cái gì đan Thuốc quý giá Nhưng ngàn năm linh cỏ đã có như vậy vài cây Lâm Hiên Tự nhiên không chút khách sáo vui lòng nhận Địa phương khác đi dạo đã xong Lâm Hiên nhìn vào cuối cùng một cái, phòng, bảng hiệu trên viết tàng bảo phòng vài cái chữ vàng cực kỳ bắt mắt. Cám giấu người ta vô cùng, nhưng mà Lâm Hiên không chút nào có ý đi vào. Ngược lại khóe miệng cạnh để lộ ra một chút sáng suy nghĩ tươi cười. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một mảnh ẩm linh đan, không. Chút do dự ăn vào, sau đó trốn một bên. Một lát sau, vài đạo chỉ quang từ bên ngoài bay vụt vào. Ánh sáng tàn ra, hiện ra sáu người đến. Năm nam một nữ thực lực không kém, đều là trúc cơ kỳ người tu tiên. Mà lão già đầu lính càng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Đại ca, nơi này chính là thiên sát ma quân bí mật đồng phủ. Không sai, hẳn là nơi này. Kỳ quái, làm sao có thể cấm chế cái gì cũng không có, có thể hay. không là giả hoặc là người khác thiết cái chồng nữ tu luyện duy nhất kia có chút lo lắng hỏi yên tâm tốt lắm từ tứ để ngẫu nhiên nghe nói thiên sát ma quân ở dãy núi khuê âm có một bí mật đồng phủ chúng ta mạc bắc lục hiệp đắc luôn luôn ở lân cận chuyển động lấy ma quân tu vi chắc chắn cất giữ không ít bảo vật đáng tiếc dãy núi khuê âm quá lớn không có chút manh mối cũng nhờ có lần này hắn bị chính ma hai đạo đuổi giết chúng ta mới đạt được manh mối hẳn là phủ cận này không sai một hoảng mặt người đàn ông chắc chắn nói nhưng ta còn là cảm thấy lầu gác này vô căn cứ xuất hiện quá kỳ lạ kia nữ tu luyện trên mặt hiện lên sắc mặt cẩn thận đầu lính lão già trầm ngâm một chút lục mũi nói cũng không thể không có đạo lý tóm lại mọi người cẩn thận là trên hết Đại ca không cần lo lắng thêm nữa, dựa vào con mắt tiểu đệ nhìn, nhất. Định là thiên sát ma quân bị chính ma hai đạo đuổi giết, vội vã trở về. Động phủ, rồi sau đó kẻ địch đã đuổi theo, cho nên vội vã trốn đi cho. Nên chưa kịp đem cấm chế khởi động. Người đàn ông mặt vàng không xem. Trọng nói, ta cũng tán thành cách nhìn nhị ca, các ngươi nhìn bên ngoài còn sót. Lại đấu pháp dấu vết sau khi đại chiến. Nói không chừng ma quân chân. Trước vừa tới nơi này mở cấm chế chính ma hai đạo cao thủ đã đuổi. Theo ma quân còn chưa kịp vào đồng phủ. Một người khác hơn hai mươi. Tuổi người trẻ tuổi cách ăn mặc thư sinh dung đùi đắc ý phân tích. Dựa vào ý tứ để bảo bối đều còn ở nơi này. Đầu lính lão già vẻ mặt. Kinh ngạc vui mừng. Có nhiều khả năng. Thư sinh vô cùng chắc chắn. Sẽ không biết những chính ma cao thủ kia có hay không đi vào qua. Yên tâm tốt lắm bọn họ đều nhìn cướp thiên trần đan làm sao đối với. Cùng bậc tu sĩ đồng phủ cảm thấy hứng thú. Hừ thiên trần đan tất nhiên thần kỳ nhưng cao thủ nhìn chung quanh. Buồn cười không ít chúc cơ kỳ tu sĩ còn cứng muốn lẫn vào trong đó. Kết quả không công quang đi tính mạng còn không bằng như huyên đệ. Chúng ta tìm bảo bối khác của ma tôn lại là thông minh. Được rồi tứ ca, ngươi đừng tự đề cao mình nữa, việc này không nên. Chậm chế, chúng ta nhanh hành động thời gian một khi kéo dài quá lâu. Có tu sĩ khác đến nơi, có thể phiền toái. Kia nữ tu luyện có vẻ có. Một ít không kiên nhẫn Trong lòng mọi người dùng mình, lời này trái lại cũng có lý. ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt ở trang viên nhìn quét. Tàng bảo phòng. Ở đâu? Theo ngón tay nữ tu luyện kia, ánh mắt của mọi người tập trung ở kim. Sắc chứ to trên kia, mỗi người trong mắt đều lộ ra ánh mắt mừng như điên. Thấy vài người tu sĩ vẻ mặt tham lam, lâm hiên không biến sắc, chỉ có khóe miệng cảnh lại lộ ra một chút nụ cười chế nhạo. Người đàn ông mặt vàng vừa nhấc chân đã muốn chuẩn bị tiến vào. Đợi một chút, lục mũi, làm sao vậy? Bị gọi lại người kia ngạc nhiên quay đầu lại. Cẩn thận một chút, nhìn có hay không cấm chế. Cô gái vẻ mặt mình. Tính nói. Lục mũi nói rất phải. Đầu lính lão già vỗ túi đựng đồ đem linh khí sử dụng tế lên các vị. Huyên để tản ra cho lão phu làm thử. Nói xong. Hắn tay dơ. Dơ. Quy. Quy. y, E. Mơ. Mơ. O. Quy. Quy. Ngón tay Linh khí kia hóa thành một đường Ánh sáng xanh lam chém ở trên cửa chính tàng bảo phòng ầm ầm một Tiếng vang thật lớn trên cửa lại không có vết trái lại Phóng xả ra Hai đảo lục mang cùng ánh sáng xanh lam ứng phó đấu Quả nhiên có cấm chế đại ca ta tới giúp ngươi Mấy người khác cũng ảo ảo đem linh khí chính mình phóng ra trong lúc Nhất thời trên bầu trời ánh sáng trói mắt Nửa canh giờ sau khi lục mang dưới mấy cái linh khí vây công cuối. Cùng chống đỡ hết nổi, rơi xuống, đó lại là hai tấm phù giấy. Sau đó, cửa tàng bảo phòng bị chém thành hai nửa. Sau khi ầm ầm rơi xuống đất, hiện ra một cái phòng. Nhà đá vừa phải vẹn vẹn phạm vi một trường, nhưng mà sau khi thấy rõ. Giàng đồ vật bên trong trong mắt sáu gã tu sĩ đều hiện lên ánh mắt. Cực kỳ tham lam. Đối với tu sĩ mà nói, tinh đá chắc chắn là thứ rất quý giá, tu luyện Chế khí, đấu pháp đều không tách rời nó, thậm chí còn có thể là tiền Tể trao đổi đồ vật tu luyện Giống như trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường cũng đã có mấy trăm tinh đá Có thể trên mặt đất trước mắt, lại như đồ bỏ đi dường như tích tụ đầy Hơn nữa nhìn tỷ lệ kia, tất cả đều là trung giai Nhưng mà cái này còn không phải cái thứ nhất làm cho người ta chú ý. Ở chính giữa nhà đá có một cái giá binh khí do Ngọc Thạch Điêu khắc. Mà thành phân làm ba tầng trước hai tầng đầu đều là linh khí. Chỉ là cực phẩm đã có nhiều bảy tám cái mà duy nhất khiến người ta phải nhìn kỹ là tầng thứ ba. Mặt trên thả ra một cái thước màu hoàng kim. Mặt ngoài có ký hiệu kim sắc lồng lấy cực kỳ linh khí tỏa nồng khí. Thế bức người, Pháp bảo, vài tên tu sĩ tất cả đồng thanh kinh hô đối với bọn hắn mà nói đây, tuyệt đối là tồn tại quý giá, cho dù không có đạt tới kết đan kỳ tu vi. Không thể vận dụng cũng có thể bằng vật ấy dễ dàng đổi lấy vô số bảo, bối, mà ở bên cạnh hoàng kim thước đo còn có một bình ngọc nho nhỏ, không? Cần phải nói bên trong chắc chắn có linh đan, với lại không giống, giống như bình thường. Đại ca, chúng ta lần này phát tài rồi. ha ha, có những tinh đá báo vật này, chúng ta cho dù ngày sau ngưng. Tụ thành kim đan cũng không phải là không thể nào. Đúng vậy, không nghĩ tới thiên sát ma quân so với tưởng tượng còn. Muốn giàu có hơn. Đêm dài lắm mộng, lấy đi. Sáu người chen lấn muốn xông vào tàng bảo phòng trốn từ một nơi bí. Mật gần đó lâm hiên một điểm cũng không khẩn cấp như đã tính trước. Nhìn chăm chú vào tất cả điều này 0508 2010 an